Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị rất vui khi được gặp lại Quý vị và các bạn trong tập số 2 Của câu chuyện Bùa Yểm Mộc Nhân Của tác giả rất quen thuộc Tác giả Chín Nguyễn Trên kênh MC Đình Soạn Official Trong buổi tối ngày hôm nay Thưa quý vị xin hẹn hạnh mời quý vị và các bạn Lắng nghe câu chuyện này Qua phần diễn đọc của Đình Soạn bầu trời càng lúc càng trở nên tối tăm từng tiếng sấm ghi ủng vang lên cồng ngớt lác đác đã có những hạt mưa nhỏ xuống người đàn ông trong bộ đồ kỳ quái lúc này lại không vội vàng ông ta lững thững bước từng bước chậm chạp hướng về ngôi chùa của lăng cam thanh một vài người dân chảy mưa đi ngang qua đó nhưng có vẻ chẳng một ai nhìn thấy ông ta chỉ có phú các đàn em của bác vô tình đi ngang qua Phú nhìn thấy người đàn ông ăn mặn cổ quái thì quay lại nhìn với theo. Từ trong người của ông ta vừa đánh rơi một thứ gì đó xuống dưới đất. Phú nấp vào một chỗ chờ ông ta đi xa rồi chạy tới nhặt món đồ đó lên. Nhanh chóng Phú đút nó vào trong túi áo rồi vội đi làm việc mà bác đã giao cho. Sau gốc cây cách đó không xa người đàn ông kể lạ bước ra nhìn theo Phú rồi nở một nụ cười trên môi. Ngoài chờ nhiều người lúc này đang dọn hàng để tránh mưa lớn chuẩn bị đổ xuống. Mới đầu sáng sớm mà hóa chưa bán được bao nhiêu. Những tiếng than thở trách trời cùng một vài người vang lên. Loan thở dài nhưng cô không dọn dẹp sạp hoa quả của mình mà vẫn ngồi cố xem có bán thêm được gì. gió lớn làm cho bụi cát trên đường bay mù mịt Bà tín hàng thịt đã dọn xong chỗ thịt để lên trên bàn của mình. Nhìn sang bên đối diện thì Loan vẫn ngồi đó. Bà liền suốt ruột rồi rụng. Thời tiết thế này thì dọn hoa quả đi thôi Loan ơi. Chờ cho cơn rông đi qua lại bày ra bán sau. Mưa rông thế này chắc cũng qua nhanh thôi. Cứ ngồi đó rồi cơn mưa kiểu này nó ập xuống không thể nào chạy kịp đâu. Loan cười rồi nói với Sang. Vâng ạ. Cháu cũng đoán là cơn mưa kiểu này nhanh đến mà nó cũng nhanh đi thôi. Cho nên cháu không có ý dọn hàng. Và lát nữa mưa xuống ai cháu sẽ dùng cây bạt che tạm. Mưa qua thì lại dở ra bán tiếp cho nó đỡ mất câm. Bà Tín khét lắc đầu rủi quả. sắp lấy chồng rồi thì chăm chút cho bản thân chút đi cháu. Còn có vài ngày nữa thôi bán cố làm cái gì. Cô chưa thấy ai chịu khó như mày đâu. giá mà như thằng con trai của cô nó chưa có vợ đó. Nhất định cô bắt nó về sang hỏi mày bằng được. Dọn đi. Chứ thời tiết kiểu này ai người ta đi chợ nữa đâu. Hàng hóa là một chuyện. Chứ nhớ mà dính nước mưa ốm ra đó thì khổ. Ngày cưới đến gần rồi. Mày muốn về nhà chồng trong cái bộ mặt nhợt nhạt của người ốm hả? Khi đó thì người ta lại nghĩ là mày bị làm sao mệt đó con, nghe lời cô đi. Thế không dọn hàng cũng chẳng xong với bà hàng thịt, cho nên Loan vòng ra đằng sau lấy chiếc bạt. đang tính dở ra để phụ tạm đên sập hoa quả, thì có giọng nói trong trào của một người thanh niên. Ơ chị Dư ơi, chỉ khoan trở lại chị bán cho em cân hồng với. Loan quay mặt lại nhìn cậu thanh niên lạ mặt không biết đã đứng phía sau lưng của Loan từ lúc nào. Cậu ta nhuền miệng cười rồi chỉ tay vào dù hồng xiêm. Chị cần cho hết chỗ này đi, bao nhiêu lấy hết, nhìn hồng xiêm nhà chị ngon quá, lâu lắm em chưa có được ăn hồng xiêm, quà này hồi bé lắm nghiện lắm. Phè mặt mừng rỡ của Loan bỏ ngay chiếc bàn xuống với lấy chiếc túi bóng to trên sạp, tay thoàn thoát nhặt hồng cho vào túi, cơ cất tiếng hỏi người thanh niên. Em hình như không phải là người làng này phải không? Chị nhìn thấy em lạ lắm, ở quê hồng xiêm nào có thiếu sao lâu rồi em lại không có được ăn, em đi đâu sao mới về hả? Cậu thanh niên lúc này liền đáp, <cười> vâng ạ, em đi xa cũng mới, về nhà hôm nay xong, em là người ở lẳng bên cho nên chị không biết cũng là chuyện bình thường. Nghe mẹ em nói ở bên này có một chị bán hồng ngon lắm, cho nên em đi sang tận đây. Đi gần tới nơi thì trời nổi rung bão, tới nơi thì mọi người đã dọn hàng về hết. Em cũng đoán là chắc chị cũng đã dọn nhưng mà chẳng hiểu sao, vẫn cứ đi cố và xem, may quá chị vẫn còn ở đây. Loan cười vui vẻ rồi nói. Mẹ em nói đúng đó, hồng xiêm ở quê thì nhiều thế nhưng mà để mà kiếm được cây hồng ăn nó ngọt ít nhựa ít chát như nhà chị thì khó lắm. Chị đi chợ nốt hôm nay với ngày mai thôi là chị nghỉ chợ. Em Mai mốt nếu mà có muốn ăn hồng nhà chị á thì cứ hỏi thăm tới nhà ông Lâm Gù nha. Câu chuyện của hai người đang răng giờ thì giọng của bà Tín vang lên đằng sau lưng. Ai hình như là cái thằng này con của bố Hà trưởng công an huyện có đúng không? Hai bố con nhìn nhau như hai giọt nước đó Ai chả ơi Mày mấy năm đi Tây bây giờ nhìn về khác quá Gia dáng thanh niên hẳn lên mày cháu vẫn thi thoảng sang bên này mua thịt lợn của cô suốt đấy Đúng rồi Lần nào về qua bên nhà bà ấy cũng mua hồng xiêm Nói thế con Loan biết rồi chứ Loan liền vội đáp Vâng Thế em đây là con của cô Thu phải không cô Tín Nói chứ còn ai Cô nhìn cái là biết ngay Thằng cháu mày đúng nhận sai cãi cho cô cái Cậu thanh niên lúc này gật đầu rồi đáp <cười> Vâng đúng hả Nhà em được cái ai cũng thích ăn món hồng xiêm này Trước nhà cũng có một cây ông nội trồng Thế nhưng mà từ khi ông nội mất Em cũng chẳng hiểu sao nó trả ra quả Đi mua hồng nhiều nơi nhưng mà chẳng ăn ra cái vị hồng của nhà Mẹ em nói hồng này là giống hồng cây Mẹ em nói hồng này là giống hệt hồng cây của nhà em năm xưa Em cũng mong được trải nghiệm lại hương vị quen thuộc đó Quả hồng cuối cùng trong rổ Loan cũng đang cầm ở trên tay. Loan không cho vào túi mà nhặt ngay con dao thái lan đợt sạp, đôi tay nhanh thoản thoát. Trong thoáng chốc đã gọn xong vỏ quả hồng, cô đưa nó ra trước mặt cậu thanh niên rồi dục Em cầm ăn thử đi, ưng thì mua, quả này chỉ miễn phí. Không một chút ngần ngại cậu thanh niên cầm quả hồng rồi cắn một miếng cho vào miệng. Quả nhiên mùi vị của loại hồng này giống hệt cây hồng của nhà cậu năm xưa cầu nhìn Loan rồi gật đầu. Đúng rồi chị ạ, đúng là kiểu vị này giống lắm. Em hoàn toàn không cảm nhận được sự khác biệt. chỗ hồng này bao nhiêu chị cho em gửi tiền? Đặt túi hồng lên cân Loan liền cười nói. Hề 87 ngàn tất cả, thế nhưng mà vì em là chú khách quen, cho nên chỉ bớt cho em 7 ngàn để lấy ai chọn 80 thôi. Cậu thanh niên lúc này lấy từ trong ví ra một thợm 100 ngàn. Trong lúc Loan đang loay hoay lấy chiếc túi tiền để trả lại, Thì cậu thanh niên đang vội vàng xách túi hồng đi Loan lúc này liền gọi với theo Này em ơi con tiền thưa cho chị trả lại Cậu thanh niên lúc này ngoái lại rồi đáp <cười> Chị cứ cầm lấy đi Hôm nào em ăn hết hồng em lại sang nhà chị mua tiếp Em cảm ơn chị đã bán cho em một khoảnh khắc của tuổi thơ Nhất định em sẽ qua bên nhà chị để mua tiếp Nói dứt câu thì người thanh niên liền quay mặt bước đi thẳng Loan khét thở dài cầm một tờ tiền trên tay Mà trong lòng của cô cảm thấy ánh nấy. Bà tín hiểu loan đang nghĩ gì cho nên bà liền chép miệng. Nói thế thì cứ cầm đây đi đừng có ngại. Kiểu gì mai mốt nó cũng mò sang bên nhà mày mua hồng. Khi đó muốn trả lại không thiếu cách. Nhà nó ra giáo mà sống đứng đắn đàng hoàng cho nên không phải sợ gì. Bố nó trước kia cũng từng đi lên biên giới chống buôn lậu ma túy gì đó. bị cướp nó bắn đúng vào ngực trái. Nhưng mà may mắn là viên đạn nó không có trúng tim. Chứ không thì sau cái vụ đó thì ông có về nhà huyện của mình làm không biết là ông ấy đã cứu giúp bao nhiêu người nhân dân quần chúng là ảnh quý vì thế mà ông ấy có được cái chức trưởng công an huyện như bây giờ người tốt rồi thì cũng sẽ được báo đáp sống ở đời có luật nhân quả cả đấy con thôi cô phụ mày che bạt lại rồi đi vào trong đình làng trú mưa đi Loan không nói gì nhiều bởi bản thân cô không biết quá nhiều thậm chí cũng chẳng quan tâm đến tình hình chính trị Nhưng cô cũng nghe phong phành chuyện mà trưởng công an huyện đã làm trong những năm qua. Ít ra thì cũng vài vụ khuyên được người đang có ý định nhảy cầu tự tử. Và vụ nổi đình đám nhất chính là vụ kẻ cướp tiệm vàng dùng dao dít vào cổ của đứa trẻ 6 tuổi cố thủ trong nhà. Một mình ông hà tay không vũ khí đi vào trong theo yêu cầu của kẻ cướp. Trong khi tâm lý của gã đang vô cùng hoang mang và cực kỳ manh động. Không biết bằng cách nào đó Ông có thể khiến cho kẻ cướp kia tự nguyện thả con tin. Bùng bỏ vũ khí đầu hàng thức quan chức năng, phụ kín sạp hàng xong hai cô cháu vội bước vào trong đình làng. Trong mái đình cũng đang có rất nhiều người chạy mưa đang ngồi ở trong đó. Bà bắn men rượu lúc này than vãn. Dòng gió suốt từ nãy đến giờ, cát bụi thì mồ mịt, Trời tối om om như là ngũ nốt, vậy mà ông trời mãi không có chịu mưa cho. Trời lấc rắc có vẹn hạt mưa như là dọa dân đó. Mưa thì mưa luôn một thể rụt tạnh để chúng con còn buôn bán làm ăn chứ. Nghe xong câu nói đó, thiển một vệt sáng lóe lên, một tiếng nổ rung chuyển cả đất trời. Bà bán men diệu vội vàng chắp tay mắt lim dim lẩm rẩm cầu khẩn. Trong ngôi chùa Cam Thanh, sư thầy đang đứng trên sân nhìn lên chín trời. Ánh mắt của sư thầy lúc này tỏ ra vô cùng lo lắng. Ông lúc này lẩm bẩm một mình Điểm xấu, cơn rông gió này không phải là rông gió tự nhiên. Chẳng lẽ là nó dành cho cái làng cam thanh này hay sao? Sư thầy vội vàng bước lên trước cửa nhìn vào trong chùa. Ông quỳ xuống trước gian điện chính, đồng kinh cầu xin thần phận che chở cho làng. Ở ngoài cổng chùa một bóng đen lầm lũi vừa đi ngang qua, bỏ lại một tràng cười đầy ma mị. Tại nhà của Linh lúc này thì ba gã đàn em của bác đang thầm thùn ở bên ngoài cầm nhìn vào trong nhà. Thấy ông Lâm đứng ở ngoài hiên nhà thì bọn gã tỏ ra thất vọng. một gã lúc này liền lên tiếng. Tao tưởng lão Lâm lên chùa ở hẳn rồi chứ. Tại sao lão về nhà thế này? Tưởng là chỉ có hai mẹ có nồi nhà còn dọa được chứ. Chứ có thêm cái lão già này thì không có khả thi đâu. Cái lão già này cũng không phải là tay vừa đâu. Để lão phát hiện ra anh em mình làm lầm là mệt hơi với lão luôn đấy. Hai gã còn lại cũng đồng ý một gã liền lên tiếng. Cha già này không phải là dạng tầm thường đâu. Mày nói đúng đấy. Vụ này mày báo cho anh bắc phải lên kế hoạch thật chi tiết rồi chơi cho nhà chúng một cái vố thật đau. Nhân tiện tao cũng muốn trả thù cái chuyện cách đây mấy năm về trước luôn một thể. Mẹ kiếp khi đó tao đang về con phương của nhà phụng thì lão từ đâu xuất hiện phá hỏng cái chuyện của tao. Bà gã nhanh chóng rời khỏi chốt nấp đi ra bên ngoài. Cơn gió lớn thổi tới khiến cho cả ba gã rụng mình Đi cách xa nhà của Linh Đường một đoạn thì trần gã liền reo lên. Ây, chú mày, nhìn kìa. Vừa nói gã vừa chỉ tay vào bụi che trước mặt. Bên trong bụi chân lúc này xuất hiện một con thỏ béo mập. bộ lông trắng toát đang nằm co do. Bà gã mắt sáng rực như đã rất quen với kiểu bắt động vật ở ngoài đường. Thế nên một gã vừa ra hiểu, hai thằng còn lại liền hiểu ý ngay. Ba thằng tàn ra góc rồi nhẹ nhàng tiếp cận mục tiêu. Nhưng bà gã không hề biết, sau đó có một bóng đen vừa bước ra từ đằng sau lưng, đưa ánh mắt nhìn ba gã một cách đầy lạnh lùng. Rồi cho cả ba đã tới rất gần nhưng con thỏ dường như không cảm nhận được điều đó. Nó vẫn còn nằm im như chờ để cho ba gã bắt vậy. Không ai bảo ai, cuối cùng cả ba gã liền vô tới. Tiếng hét đau đớn của ba gã nhanh chóng vang lên. Thứ mà ba gã vội vã không phải là con thỏ, mà bột bọc lông bên trong có đủ các loại dao kéo y tế đã hoen rỉ. Một chiếc kéo cắm thẳng vào giữa lòng bàn tay, hai gã còn lại hoảng hốt, só rằng thứ mà ba gã nhìn thấy là một con thỏ, sao bây giờ nó lại trở thành một cục bông. Vội vàng kéo gã bị kéo đâm ra khỏi khu vực của bụi tre, một gã nhanh tay rút chiếc kéo ra khỏi tay của gã kia. Rồi dùng gã còn lại Đưa nó đi bác sĩ mau đi Cái này sắp trùng ngay không là nhiễm trùng bỏ mẹ luôn đấy Cả ba gã liền vội vàng rời đi Phía sau bóng đèn kia bước ra khỏi bụi cây hàm răng nhe ra nở một nụ cười đầy ngam hiểm Nửa giờ đồng hồ sau thì trời không mưa Mây đèn sau đó cũng dần biến mất trở lại một nền trời xanh mắt trên bầu trời Không gian quang đắng trở lại mà trời ló ra chiếc ánh sáng vòng vọt trói trăng xuống mặt đất Hơi lạnh biến mất, không khí màu trắng trở nên nóng nực và ngột ngạt. Ngày bắn hàng trở lại vị trí của mình bảy biển hàng ra Bà Tín lúc này vội vàng lôi thịt từ trong chiếc lằn nhựa đặt lên bàn, vừa nhìn sang bên đường rồi nói với Loan. Trời vi trả đất, cứ dọa nhau như thế này để cho con dân ba chân bốn cẳng nên mà bỏ chạy Loan nhỉ? Loan cười rồi đáp, chắc là mưa chỗ khác rồi cho nên không mưa tới chỗ của mình cô ạ Không mưa là tốt chứ chẳng lẽ có muốn mưa? Bà Tín lúc này thở dài lên chiếc quạt nan phê phẩy rồi đáp lời. Không mưa chứ chắc đã tốt đâu. Mưa một lát xong không ghi mắt mẻ còn đỡ. Trên ống hầm hập như thế này á chỉ một lát nữa thôi mà không có bán được hết chú thịt này thì ôi hết. Ai mà người ta thèm mua? Hai người đang nói chuyện thì phía trước có những tiếng lao xào của rất nhiều người. Đôi mắt nhìn sang thì bà Tín nhận ra. Đó chính là bà gá đàn em của bắc đang tiến lại. Bà tín lúc này chép miệng giọng đầy khó chịu. Biết ngay mà. Làm gì mà chúng nó bỏ cái vụ thu tiền. Chúng nó quay lại rồi kia kia. Loan vội vàng lấy tiền ra như mọi lần. Chỉ chờ chúng đến là sơ kín đáo đưa cho. Thế nhưng khi bà gá tín lại gần cô mới nhận ra. Có lẽ là bọn chúng không phải đi thu phí. Mà là đang vội vàng đi tới tràm sáng của xã thì đúng hơn. Bởi bàn tay của một gã đi giữa máu đang chảy thành dòng nhỏ cả xuống đất. Bà gã đi tới nơi bà Tín làm ra vẻ quan tâm rồi đến tiếng hỏi. Trời đất ơi chú Phú, chú làm sao thế? Cái chú đưa chú ấy đi lên chạm xá có phải không? Một gã bực mình lúc này quay sang liền nói. Bị thương không đi chạm xá đi đâu. Đúng là cái con bộ méo đầu đất. Bộ hoài đều bọn này có phải không à Khá bất ngờ trước thái độ của gã. Thế nhưng bà Tín vẫn làm ra một điệu bộ lo lắng. Chú nói ngay thật đó, người là người nước với nhau. Nhìn thấy chú Phú thế này tôi lo lắng tôi phải hỏi chứ. Sao các chú không có mượn cái xe máy của chú bác đưa chú đi cho nhanh? Từ đây đến trạm xá còn phải băng qua cánh đồng tới gần cả cây số. Đi bộ thế này đến bao giờ? Các kia chẳng thèm đáp lại lời của bà tí nữa. Mà lúc này bất ngờ quay sang phía sạm hàng của Loan lử Mắt. Nghiến rằng rồi lào bầu. Mẹ kiếp sáng dây vào cái nhà mày đúng là đen hơn chó mực mà. Nhà mày cứ nhớ mặt cái thằng tao đấy. Bọn tao nhất định sẽ không bỏ qua cái vụ lần này đâu. Loan hoang mang nhìn theo bà gã. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Rõ ràng là mấy thằng đó đã ghi sổ chuyện sáng nay. Linh cái tay đổi vì cả bắc. chờ cho bọn gã đi rồi thì bà Tín mới quay lại ông Ngọng nói sang phía của Loan. Chúng nó dọa thôi. Không còn bán hàng ở chợ này á thì việc gì phải sợ. Cô bảo mày ngày mai nghỉ bán đi. Còn bao nhiêu hoa quả thì đem hết cho cô bán hộ. Như thế khỏi phải tiếc rẻ chứ gì. Loan lúc này liền su tay từ chối Cháu vẫn bán được mà Còn mấy ngày nữa mới tới ngày cưới Cháu ở nhà bây giờ cũng chẳng có biết làm gì cả Làm quen việc rồi bây giờ tự nhiên ở nhà nó cuồng tay cuồng chân lắm Bà Tín cũng liền vội gạt đi ngay Thôi cho cô cháu cô là cô quý mày Nhất là cái khu chợ làng này Mặc dù cô với mày chẳng có họ hàng thân thiết cái gì cả Sáng nay con Linh nó ghê hấn với bọn nó Chắc chắn chúng nó sẽ ghi thủ đấy Kiểu gì thì cũng làm khó dễ Chúng nó thì đủ trò chẳng biết Giờ trò gì với mày đâu Lại còn thêm vụ cái thằng phú nó bị thương nó đau Nó cay đời nó cắn càn thì lại càng mệt Tốt nhất là ở nhà Để hàng đó mai ai mua cô bán Bán công hết để cô ăn dần Mày lấy bao tiền cô trả thế là xong Quyết định vậy đi Ngâm nghĩ một hồi thì Loan cũng đồng ý với bà Tín Từ đó đến gần trưa Loan cũng bán được vãn hoa quả Ở trên sạp. Trời nóng bức bụng đã bắt đầu sôi đến vì đói nhân loan vẫn không chịu về nhà, cô vẫn nán lại mong bán nốt số ổi và một ít táo. thì mai chỉ gần gửi bà tín bán hồ dồ hồng xiêm chín ở nhà. như vậy cô cũng cảm thấy đỡ ngại hơn. bà tín giòn đồ chút thịt ế bỏ vào trong túi, xong xuôi bà nhìn sang loan rồi dục mày ơi bán được bao nhiêu thì bán, không hết thì về nhà nghỉ đi. chiều tối mang ra mà bán nốt. còn có tí tẹo thế thôi mà không có về ăn uống nghỉ ngơi, nóng lực không thở nổi mà vẫn cố. nhìn mày làm mà cô sốt cả ruột đó. Nên như sức khỏe là có tất cả Cố quá nó bệnh ra thì quá tội Mày nhìn cô đây này Ê cả đống thịt mà chẳng có dám cố Xoàn hàng mà về đi Còn Linh à, nó có ra gọi về ăn cơm kia kìa Cô cũng đến chịu mày thôi đấy Nói rồi bà tín lúc này chẳng làn thịt Về sau chiếc xe đạm chở vào làng Linh dừng xe chiếc chạm hoa quả Của Loan rồi mắng Chị không có định về sao Còn mấy ngày nữa là lên xe hoa về nhà chồng rồi giờ mà còn cứ phơi nắng ở đây nữa Tính là lúc về nhà người ta da đen như da trâu để người ta cười cho ngã. Chị không thương cái thân chị thì chị cũng phải thương cho bố mẹ chứ. Ở nhà ai cũng kêu than chị tham lam bỏ quên sức khỏe của mình. Bố mẹ nó nói suốt ngày á chị không có chịu nghe. Rồi lỡ nhưng mà chị gã ngục ra đó thì phải làm sao hả? Nó đáng để chị phơi nắng kiếm tiền như thế này không? Một đồng tiền gà ba đồng tiền thóc đó. Những lời mắng nhất của cô em gái không hề làm cho loan tỏ ra tức giận mà cô chị mỉm cười. Cô nhận một quả táo ngon nhất đưa cho Linh rồi nói Này ăn đi cho đỡ đỡ khát nước Từ năm ngoái đến năm nay Chị thấy em tính tình thay đổi nhiều quá đấy Học ở đâu cái tính đánh đá như vậy hả Ai mà dám yêu một bà chẳng như vậy Linh lúc này liền biếu môi Thôi Chị ngồi cả trưa nắng để bán thêm vài chục ngàn Em ăn quả táo này chị đi tòng lại Thế này thì sao mà em dám ăn Chị cứ để đó mà bán em không ăn đâu Có tiếng xe máy chạy đến làm cho cả ngay chị em của Loan phải chú ý. Nhìn dáng người ngồi trên xe máy Lan cảm thấy có chút quen thuộc. Chiếc xe máy dừng lại trước một sạp hoa quả. Cậu thanh niên với một nước dài trắng trèo, với một khuôn mặt thanh tú bước xuống. Loan nhận ra đó chính là cậu thanh niên buổi sáng đã qua mùa hết sổ hồng xiêm của cô. Thái độ vô cùng lễ phép, cậu ta vừa xuống vừa nói Lại may gặp chị ở đây nữa. Cả chợ nghỉ rồi mà em vẫn gặp được chị Thế này là chị em mình có duyên lắm đấy Đưa mắt nhìn và sập hàng Cậu thanh niên lúc này liền hỏi Chị cần hết cho hoa quả này cho em Em lấy hết Loan tròn xeo mắt nhìn cậu thanh niên Một cách đầy khó hiểu Cậu ta dường như cũng hiểu Loan đang nghĩ gì Cho nên vội vàng giải thích Thế này khách của bố em về chơi Mà không có báo trước Họ về đông quá cho nên nhà không có kịp chuẩn bị Thế nên là bố bảo em ra đây xem còn hoa quả gì mua May quá chị vẫn còn bán. Số lượng chỗ này cũng vừa hợp lý. Cơ may chứ chị mà về rồi chắc em phải thăm vật tận nơi để mua mất. Loan lúc này vội vàng lấy túi bóng nhận cho cậu thanh niên. Linh nãy giờ đứng nhìn cậu thanh niên bằng một ánh mắt rõ xét. Cậu thanh niên kia cũng nhận ra điều đó. Mặt của cậu có chút đỏ bừng. Loan vừa nhận hoa quả vừa lên tiếng giới thiệu. Chị quên chưa nói với em. Đây là em gái của chị đang làm việc trên thành phố. Nó về chờ đuổi chị đi ra khỏi nhà xong á Nó mới yên tâm để ở lại làm việc tiếp Chắc em với nó sẵn tuổi với nhau đấy Cậu thanh niên kia liền ấp úng hỏi Sao xa lại đuổi chị đi Loan lúc này liền bật cười rồi nói Ý của chị là nó về để chờ chị làm lễ cưới xong Nó quay lại thành phố để làm việc Hai đứa làm quen với nhau đi Khuôn mặt đỏ bừng Cậu thanh niên kia lúc này đúng túng hơn cả linh Vẫn còn đang chầm chú nhìn vào mặt cậu thanh niên không một chút ngại ngụm. Bất ngờ linh điện lên tiếng. Không cần phải làm quen đâu chị. Em biết con mèo này là ai rồi. Một con mèo mới tới từ thời học trung học. Vẫn còn đang khóc nhẹ vì nhớ bố. Có phải không bạn hùng mèo? Bạn không nhận ra bạn học gần chục năm trời hả? Cậu thanh niên kia khẽ giật mình. Thế nhưng lúc này mới đủ can đảm để quay sang. Nhìn vào mặt của người con gái đối diện. Cậu thanh niên lúc này miệng lắp bắp. Linh... Linh con đó hả? sắc nhìn cậu khác vậy hả? Xin lỗi mình không có nhận ra cậu cho nên... Linh tròn xem mắt nhìn hùng mèo rồi nói. ba năm rồi mới gặp lại nhau nên không nhận ra cũng là điều bình thường thôi. Thì đúng ra cũng chẳng nhận ra cậu đâu. Thế nhưng vì cái vết sẹo đặc biệt trên cổ của cậu cho nên tôi mới nhận ra được đấy. Thế nhưng mà hình như là cậu có ác cảm với con gái gì vậy không? Thích đàn ông hả? Hùng mèo lúc này vội vàng xua tay rồi giải thích. À không... Sao mình lại thích đàn ông cho được chứ Cậu Nga không phải quá cảm gì với con gái Không không có gì cả Linh vẫn chưa chịu buông tha Cho hùng mèo liền đến tiếng nói tiếp Thì cái gì cũng không phải Vậy chắc do tôi xấu quá Nên cậu không thèm nhìn có phải không Thế độ vẫn còn vô cùng lúng túng Hùng mèo liền đáp cơ không Ý cậu mình không phải như vậy Linh linh linh không xấu chút nào cả Phía sau loàn biết em gái Cậu mình danh ma gặp được cậu bạn học cũ nhút nhát Đang cố tình chiêu chọc, cho nên liền nói đỡ cho cậu thành niên đó. Thôi, em đừng chiêu cậu ấy nữa đi. Lớn rồi mà cứ đùa như trẻ con đó, chọc cả đàn ông con trai không biết ngại là gì. Vẫn chưa chịu dừng lại, Linh lúc này đi đến trước mặt cậu hùng mèo hất hàm hỏi. Thế thì như nào? Tôi không xấu thế ý của cậu bảo là tôi đẹp có đúng không? Tôi rất xinh đẹp đến nỗi mà cậu vừa nhìn thấy tôi hồn phách đó bay đi. Có phải thế hay không? Hay là cậu còn ý nào khác? Hồng mèo lúc này gật nhanh cái đầu rồi ấp úng, Ờ, đúng, đúng, đúng, cậu rất xinh. Linh cười phát lên một cách đầy đắc chí rồi miệng liên thoáng. Ôi trời đất, bao nhiêu năm rồi không gặp mà tính cậu chẳng khác cái ngày đi học với nhau là thế nào. Bình tĩnh lại đi, tuy châu cậu tí xem bây giờ so với ngày xưa có khác gì nhau không? Bây giờ cậu làm gì? Hồng mèo tuy bình tĩnh hơn một chút, thế nhưng vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của Linh. Anh đưa tay làu đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên chán rồi đáp. Tôi tôi vừa đi học bên nước ngoài về. Hiện tại tôi đang làm ở đội hình sự của công an huyện. Linh làm ra bộ mặt ngạc nhiên. Cái gì? Cậu làm công an á? Lại còn hình sự. Liệu có chọn sai ngành nghề không? Bố cậu chọn hồ không phải cậu tự chọn đấy phải chứ? Hồng Mèo lúc này liền cãi. Không. Tôi thi vào đại học cảnh sát bằng thực lực của bản thân. Học bổng được đi nước ngoài học tập và làm việc. Cũng là do tôi tự cố gắng mà có. Ngành này tự tôi chọn lựa. Có có liên quan gì đến bố của tôi đâu. Ánh mắt của Linh làm ra bộ mặt để ngạc nhiên. Rồi bất ngờ hơn cô liền thốt lên. Thật á? Sao mà tôi cảm thấy khó tin vậy? Cậu vẫn nhút nhát như thế này thì bắt tội phạm kiểu gì? Đã thế nhìn người còn yếu đuối. Sức chói gà không chặt. Nó vẫn một cái không ngác chồng ngừa ra đấy. Luân thấy em gái của mình có phần trêu chọc hùng mèo quá đáng. con lúc này liền mắng. Con bé kia có thật cái tính trêu chọc người khác đi không hả? Con gái gì mà không có biết ngưỡng? người ta là công an tính tình còn nhẹ nhàng điểm đạm bao nhiêu đó. Mày là con gái là cô giáo? Mà sao tính nết như vậy? Cầm hai túi hoa quả loan đưa cho ngủng. Đây em cầm lấy. Tất cái chỗ này chỉ lấy một trăm rưỡi. Chỉ luôn đi hai mươi ngàn khi sáng em đưa nữa cho chị. Là tròn một trăm ba mươi ngàn. Em đừng có để bụng con bé nhà chị nha. Tính nết của nó từ nhỏ đã vậy rồi. Hồng lúc này lấy tiền trong túi đủ 150.000 đưa cho Loan. Dạ thôi. Chị bán cho em thế này đã là rẻ lắm rồi. Em cũng đang bận phải về nhà bây giờ. Có 20.000 thôi mà. À, để khi khác em mua rồi trừ sau nhá. Xách hai túi hoa quả trên xe. Hồng lúc này đổ máy. Trước khi đi Hồng vẫn không quên cất tính trọng Linh. Hồng đi rồi Linh ôm bụng cười nắc nẻ cô nói với Loan. Chưa từng gặp cái đồng chí công an nào mà như thế này luôn chị ạ. Ngày bé em toàn trêu cậu ấy còn lại nó bị âm châu suýt nữa còn khóc cơ, giờ vẫn thế chẳng có khác gì cả, có khi em là khắc tinh của cậu ta rồi đấy. Loan lúc này lườm mắt nhìn Linh, em mà cứ giữ nguyên cái tính này á, sẽ là khắc tinh của mọi thằng con trai trên thế giới chứ chẳng riêng gì cậu ta đâu. Thôi đi về nhà đi, công may hôm nay cậu ta mua hết hàng rồi. Mai gửi cho cô Tín bắn hộ rổ hồng chín đợi nhãng yên tâm. Hai chị em Loan đéo nhau trên bộ chiếc xe đầm để trở về nhà, khi mà cả ngày vừa khuất sau lũ chân đầu sóng. Thì bắt từ chỗ nấp đi xa Hãy nhìn theo hai chị em bằng một ánh mắt đầy cầm thù Hai bàn tay xích chặt vào nhau để giận dữ Rồi lạnh lùng quay lưng bước đi Ngoài chăm sóc của xã Phố đường cô y tá dùng thuốc để sát trùng vết thương Băng bó lại cẩn thận Kiên mạnh vẫn lộ ra vẻ đau đớn Phố lúc này nhìn hai cán đồng bọn rồi nói Ta không hiểu sao cứ cảm thấy cái vụ này nó không ổn đấy Hay hay là bỏ anh bác thôi đi con đó nó chỉ ở nhà có vài ngày thôi rồi nó đi. Còn chị nó cũng bỏ chợ đi lấy chồng. Công sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện làm ăn của bọn mình cả. Một gã lúc này liền lắc đầu nói. Tính của anh bắc bác bọn mình có lạ gì đâu. Một khi anh ấy đã nói là sẽ làm bất chấp cái giá phải trả. Hơn nữa, nữa thì mình đã bỏ qua vụ này. Thì cái bọn ở ngoài chợ nó sẽ hợp theo. Rồi sẽ là con đứa đứng đền mà chống đối thôi. Vừa lúc này liền nhăn mặt lại rồi nói ta biết uh, sẽ là như vậy Thế nhưng mà tao thực sự cảm nhận được Có chuyện sắp xảy ra Có khi nào mà Lão Lâm ở trên chùa phục vụ cho chùa Cho nên được thần Phật che chở cho cả gia đình hay không chứ Vụ khi nãy không chỉ có tao Mà cả hai thằng chúng mày cũng đều chứng kiến rồi Nếu như tao không nhanh vội trước Thì người bị thương sẽ là một trong hai thằng chúng mày đó Rõ ràng đó là con thỏ sẽ nó biến thành một cục bông bên trong toàn đồ nguy hiểm thôi Chúng mày giải thích thế nào về cái chuyện này Hai gã còn lại gần gùi nhìn nhau Phía sau lưng giọng của bác vang lên. Anh ta tới từ khi nãy. Mà bà gã nói chuyện không hề để ý. Mà có thần phận mẹ ở đâu ra. Chúng mày rượu cho lắm và rượu hòa mắt. Toàn là một cái lũ tham ăn Nhìn cục bông ra con thỏ. Còn nhớ cái lão thành trước cũng ở cùng sư chủ trì. Phụ việc bao năm. Mà cuối cùng vẫn bị ta đập cho quẻ chân. Bây giờ nằm liệt một chỗ đấy. Chúng mày xem tao có bị làm sao không à. Lùi chúng mày tao không ngờ lại nhát chết đến như vậy. Thằng vũ đau tai đêm nay có thể ở nhà Tao sẽ cửa thằng khác đi thay Nhưng mà cái chuyện con danh dám chống đối tao kia Một bài học thì nhất định phải làm Hai gã còn lại không dám nói thêm gì nữa Mà chỉ im lặng đưa mắt nhìn nhau Phút nằm mà trên giường ánh mắt đầy lo lắng Mặc dù vết thương của gã đã được sát trùng Và băng bó lại cẩn thận thế nhưng gã vẫn cảm nhận được rất rõ Từng cơn đau buốt Đang giật lên từng hồi Như có một thứ chất độc nào đó Đang ăn dần vào tận xương tủy Vài phút sau thì cả bốn cá cùng nhau đi về. Trước khi đi, Phú còn cẩn thận gọi y tá để hỏi về vết thương của mình. Cô y tá chỉ nhìn gã cười rồi khẳng định. Anh yên tâm, vết thương của anh không có nghiêm trọng gì đâu. Anh về nhà nghỉ ngơi tránh nước hay là chất bẩn nào dây vào vết thương là chỉ đổ vài hôm khỏi thôi. nhớ uống thuốc đúng giờ nha. Phú khẽ gật đầu cảm ơn người y tá, sau đó màu chóng bước theo ba người đi về. Bằng thị phú lo lắng cho bột viết thương bé tèo một cách thái quá Thì quay lại nhếch mép nói giọng đầy miệng mai Còn trẻ còn khỏe Mày chưa có chết được đâu Còn nhớ hai năm trước tao ngã xe Bị thanh sắt nó đâm xuyên qua bàn chân Mà tao cũng đâu đến nỗi như mày bây giờ Cô cái kéo bé tèo nó cắm vào lòng bàn tay Chưa sâu nổi hai phân Mày mày làm như bộ nghiêm trọng quá vậy Phú lúc này liền thanh minh Đúng là vết thương trên tay của em không lớn Nhưng nó là bị kéo gì đâm vào Thế độ y tí đó trước khi được bọc lại ném ra bên ngoài bụi tre. Chẳng biết là người ta dùng nó để làm cái gì. Không cẩn thận là nhiễm trùng thì chỉ có cưa tay thôi anh ạ. Đến bây giờ em vẫn còn thấy nó đau nhói lên từng cơn đây. Bắt lúc này liền cười lớn lên rồi nói. Muốn biết cái đống dao kéo đó trước kia nó dùng để làm gì. Mày cứ tìm đến nhà lão lâm gồ mà hỏi. Khu đó ngoài nhà lão đem đồ ra bụi tre để vứt á. Thì làm gì còn có ai vào đó nữa. Mày yên tâm. Về nhà mà nghỉ ngơi đi. Tối nay hai thằng này có gì hỏi hộ nó? Tiếng cười của bác cùng với hai gã đàn em đi trước vang Linh. Bóng của bốn gã thanh niên cao to vẫm vỡ, xa dần dưới tầm mắt của cô y tá, rồi nhanh chóng khuất vào con đường quanh co, dẫn vào trong làng cam thanh. Giữa buổi trưa nắng nóng oi bức ngột ngạt. Sau khi ăn cơm chưa xong thì cả gia đình của Loan đều ngồi dưới bóng mát của cây bưởi ở sau nhà. Ông Lâm phép vẩy chiếc quạt nan nhìn sang phía của hai cô con gái. Ông nhẹ nhàng lúc này rồi cất tiếng. Còn Loan á, tới đây là đi lấy chồng rồi. Thằng Thái tính tình của nó bố thấy cũng yên tâm. Phần gái đi làm dâu á, lấy được cái thằng chồng nó biết yêu thương thì còn cái gì bằng. Bây giờ chỉ còn con Linh nữa thôi. Tìm được người ưng ý với nhau dưới lập gia đình cho bố mẹ yên tâm đi. Linh lúc này nhìn bố rồi đáp. Bố yên tâm đi. Nhà mình không có con trai thì để con làm con trai luôn cho một thể. Chuyện lập gia đình thì con cũng vừa nói với bố rồi. Không phải tìm được người mình yêu thương mà lại còn phải hợp nữa chứ. Mai mốt đó nếu như mà con đi lấy chồng thì bố phải thôi việc ở trên chùa đi. Chẳng nhẽ bố cứ ở trên đó để mẹ con ở nhà một mình đổi thối. Ông Lâm lúc này liền lắc đầu rồi nói. Việc của bố không có bỏ được thì nhưng mà bố sẽ ở nhà nhiều hơn với mẹ con. Ban ngày thì lên dọn dẹp còn tối bố không có ngủ ở đó nữa. Bố sẽ ngủ ở nhà như vậy là được chứ gì. Cái này thì con không cần phải lo cho bố đâu. Bố đã bàn bạc với mẹ con cả rồi. Chẳng cần đến lúc mà con đi lấy chồng đâu. Ngay sau đám cưới của chị con bố sẽ làm như vậy. Làm sao có chuyện bố để mẹ con lùi thùm một mình trong đêm hôm ở cái căn nhà này như vậy? Linh lúc này lập tức đưa mắt sang để nhìn mẹ. Bà hiểu ý của Linh cho nên khép mỉm cười gật đầu xác nhận. Lời nói của ông Lâm vừa nói là sự thật. gương mặt của Linh lúc này cũng giảng dứt hẳn lên. Hoàn cảnh của gia đình cô không phải thuộc diện khá giả nhưng cũng chẳng phải là nghèo khó. Bao nhiêu năm qua kể từ khi cô biết nhận thức cho đến bây giờ, cô chưa từng thấy bố mẹ cô tỏ tiếng với nhau. Dù là hoàn cảnh tình huống khó khăn đến mấy, thì hai ông bà cũng bình tĩnh cùng nhau để giải quyết. Cả cô và chị gái đều là những cô gái xinh xắn, ngoan ngoãn và hiểu biết lễ nghĩa. Loan học không giỏi cho nên không theo học lên cao mà ở nhà bán hàng chợ dành việc là phụ giúp việc nhà. Còn Linh nhanh nhẹn thông minh từ bé, cho nên đã thi đỗ vào trường sư phạm có tiếng. Sao trường được một trường học ở thành phố gọi về để dạy học. Nhìn bố mẹ cô hạnh phúc mới thấm nhuận được câu nói, thuần vợ thuần chồng tắt biển đông cúng cản. Đang biển màn trong những dòng suy nghĩ của mình, thì bất chần cô nhớ tới một người đàn ông ăn mặc cổ quái mà cô vẫn loan đã gặp ngoài chợ hồi sáng. Cô quay sang nói với ông Lâm, À con quên mất chưa có kể với bố chuyện này Sáng nay con với chị Loan có gặp một người đàn ông khá là kỳ lạ Nói như ông ta là vẻ là một người ăn xin Nhưng mà con cảm nhận thì không phải như vậy Bởi chị Loan có đưa cho ông ấy một quả táo Nhưng mà ông ấy không ăn mà chỉ đưa lên mỗi người sau đó thì bỏ trả lại Trước hết ông ấy còn nói một vài lời không hay cho lắm đại loại như là ai đó sẽ phải chết Ông Lâm giật này cầm mình nhìn Loan rồi hỏi trên em con vừa kể là thế nào Từ lúc ra về sao con không có kể lại cho bố mẹ nghe. Bố nhắc con nhiều lần rồi, ngã ba chợ đó thiêng lắm đấy. Nếu gặp tình huống thế kỳ lạ không bình thường thì phải kể cho bố mẹ biết ngay. Để bố con Linh hỏi sư thầy con biết đường mà tránh. loan lửa mất nhịn Linh rồi mới đáp lại ông Lâm. Con không kể với bố mẹ là vì con cũng thấy chuyện đó nó không có liên quan đến mình. Ông ấy có nói những cái lời không may thật. Nhưng ông ấy có nói rõ ràng với Linh câu nói đó dành cho người khác. Chứ không phải là nói chị em con. Thế nên là con cũng không muốn kể để bố mẹ lo Với lại cái đôi mắt của người đó Con không nghĩ ông ấy là người xấu Cái ánh mắt ấy đến bây giờ con nhớ ra nó giống ánh mắt của sư thầy lắm Vừa có cảm giác quen thuộc lại Vừa có một cảm giác không quen Con chẳng biết phải nói sao cả Ông Lâm lúc này vội cắt ngang Thôi Con không được đem sư thầy ra ví von linh tinh, Tội chết đấy con Linh cũng vội nói chen Ờ đúng đấy chị Loan nói con mới để ý này Đúng là cái ánh mắt đó giống ánh mắt sư thầy thật đấy Chị Loan không có ý nói là sư thầy Mà thấy giống thì bọn con bảo là giống thôi mà Ngày có mắt giống sư thầy Thì chắc chắn không phải là người xấu đâu bố nhỉ Những lời nói Của hai cô con gái bất ngờ Khiến ông Lâm liên tưởng đến một người Ông lắc đầu nói Chưa hẳn đâu Vào bọc bên ngoài đâu có thể nói ra hết được bản chất bên trong Sư thầy có một người em trai song sinh Phải nói là hai anh em giống nhau như hai giọt nước Đứng cạnh nhau thôi không ai có thể phân biệt được đâu là anh đâu là em. Sau cơn ra biến thì sư thầy lên chùa quy y cửa Phật. Còn người em thì bỏ đi biệt tích. Tới này cũng đã gần 20 năm không quay về. Sống chết không biết. Có lẽ chính vì điều này mà sư thầy luôn mang trong lòng một nỗi phiền muộn. Mấy ngày nay sư thầy đều dậy sớm hơn thường lệ. Bởi giấc mơ có liên quan đến người em trai ấy. Nói đến đây thì ông Lâm trượt dừng lại. Ông đứng bật dậy miệng thốt lên. Có thể lắm biết đâu người đó đã trở về. Đứa đầu mắt nhìn cả loan và linh ông Lâm vội hỏi Hai đứa con thấy người đàn ông kỳ lạ đó đi về hướng nào? Dạ đi về hướng chùa làng mình đó bố. Sau đó đi đâu thì bọn con không biết được. Ông Lâm lập tức quay lưng vòng ra phía trước. Lệ lấy xe nhanh chóng ra đường. Mặn cho trời nắng trăng trăng. Mồ hôi tố ra như tắm nhưng ông vẫn cấm cổ dùng hết sức để đạp xe nhanh nhất có thể về ngôi chùa. Mà cổng chùa ông bước vào bên trong Tất cả cánh cửa chùa lúc này vẫn còn đang khép kín, Kể cả gian nhà riêng của sư thầy cũng đóng chặt Ông Lâm bước vào ngang qua sân chùa vừa cất tiếng gọi lớn Thầy ơi, có tin này con muốn báo cho thầy biết đây Có tiếng đồng ở bên trong Cánh cửa gỗ gian nhà của sư thầy từ từ được mở ra Sư thầy đưa ánh mắt nhìn ông Lâm rồi ngạc nhiên hỏi Có chuyện gì mà bác lại ra chùa vào cái giữa trưa nắng nóng thế này Chẳng phải là tôi có bảo bác không phải lên chùa hôm nay. Ông Lâm bước sát lại rồi kể cho sư thầy nghe về cái người kỳ lạ mà hay cô con gái của ông gặp ngoài chợ hồi sáng. Nghe xong sư thầy không hề cảm thấy vui mừng. trái ngược lại ánh mắt của ông tỏ rõ sự lo lắng. giọng của sư thầy lúc này chậm rãi. Chuyện giống nhau chỉ có ánh mắt thôi không nói được điều gì. Nếu như thực sự nó về thì phải về nhà. Hỏi thăm tôi ở đâu? Hoặc ít nhất cũng phải ra mộ bố mẹ tôi thấp cho ông bà nén nhăn. Vừa hồi sáng tôi có qua mộ nhưng không có thấy gì cả. Có lẽ không phải như những gì bác phòng đoán đâu. Ông Lâm ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp. Vâng như vậy có lẽ cũng không phải. Thế nhưng mà theo thầy thì lời nói của người đó có ý gì? Tại sao lại nói những lời như vậy với hai đứa con gái của con? Sư thầy khét thở dài sau một vài phút suy nghĩ ông liền cất tiếng bảo có thấy tiết trời sáng hôm nay có phần kỳ lạ chứ? thế cảm giác lần này chuẩn bị sẽ ra một chuyện gì đó rất lớn. chợ này cứ để tôi tính toán xem. còn hai ngày nữa thôi là tên đám cưới của con Loan. bảo phải chú ý đừng có để xảy ra sự cố nào. ngồi lại nói chuyện với sư thầy thêm. nghe sư thầy căn dặn xong ông Lâm chào sư thầy đạp xe về nhà. sau đường về trong lòng con bỗng nóng lên như có lửa đốt. Trong căn miếu nhỏ sát bên ngôi chùa Người đàn ông đạm mặt kia đang đứng trước ban thờ Miệng lẩm bẩm cầu khấn Một làn khói đen vốn bay lên cao Ông ta quay mắt lại nhìn về ngôi chùa Miệng nở một nụ cười đầy nhầm hiểm Buổi tối hôm ấy Theo đúng như kế hoạch của Bắc Bà gã đàn em của gã Sẽ lèn vào nhà của ông Lâm Bầy Chọn dọa ma Chúng dự tính sẽ khiến cho Linh Phải một phen kinh hồn bạch ví Mà từ nay mỗi khi về đến nhà Linh sẽ phải cảm thấy run sợ Cách làm này của bọn gã đã không ít lần thành công Người thì sợ co do chẳng dám ra khỏi nhà kẻ nào nhát hơn thì bỏ đi biệt xứ Những người can lớn hơn dùng cách này không hiệu quả Thì bác mới phải dùng tới vũ lực Để giải quyết như trường hợp của ông Thành Người quét dọn chùa của sư trụ trì năm xưa Vì ở lâu ông không còn sớm hạ quỷ Cho nên bác đã kéo thêm hai người nữa Nửa đêm ba gã lực điện mặc đồ đen, biệt mạnh vào trong nhà đánh trong một trận thừa sống thiếu chết. Còn lúc quẹ cả hai chân cũng chỉ việc cái tội, ông dám chấn an tư tưởng cho người mà bị bọn bắt dọa ma. Thế nhưng hôm nay kế hoành của bốn gã lại không đúng như tính toán ngay từ đầu. Bởi lúc mà bốn gã đang lần mỏ đi tắt qua bãi dầu tới nhà sau của ông Lâm, thì bất gặp một bóng đèn đứng lù lùa ngay con đường đất. Bác giang hiểu cho bà gá đàn em dừng lại rồi cất tiếng. Chúng mày có nhận kia là thằng nào không? Sao giờ này có người đứng ở đây? Một gá đàn em liền đền tiếng. Em đoán hình như là trộm. Để chỗ nó đứng đến nhà của lão lâm chỉ khoảng 300 mét. Cách đây vậy hôm em có đi qua nhà lão nuôi được đàn gà béo mập. Con nào con nấy đều đang vào cái độ thiệt phải gọi là hết nước chấm. Dưới anh trăng lúc tỏ lúc mà bắt nhìn thấy bóng đen kia vẫn đứng nguyên giữa đường quanh lưng về bọn gã. Phía kinh nghiệm của mình thì bác đoán kẻ ở phía trước có vẻ như không phải ăn trộm. Ăn trộm thì về lén nút chứ làm gì mà có chuyện đứng yên ngang giữa đường như là chờ chồng thế này. băng lúc này liền gọi một gã đàn em. Thằng Tân trột, mày ra khỏi bãi dâu giờ vừa đi xoay ếch, tiến lại dò la xem nó là thằng nào. Mẹ kiếp sao tao thấy nó giống với cái lão già kỳ quái, hôm nay xuất hiện ở ngôi chợ làng thì không biết. Cá Tân trột không dám chậm chế chui ra khỏi bãi dâu. Ben bật đèn pin rồi đi tới gần chỗ bóng đen khi khoảng cách chỉ còn là vài mét cái chiếc thằng ánh đèn vào bóng đen kia rồi gặng hỏi ai đấy ai mà đêm hôm rồi còn đứng lù lù ở chỗ này có ý đồ xấu gì vậy không trộm cắp hả bến ngày không đập cho mày quẻ chân sáng đèn của tân trồn chiếu thằng vào bắt ké giật mình khẽ nhận ra ngày đó chính là người đàn ông kỳ quái mà đã gặp hồi sáng nay ở ngoài chợ bắt liền lầm bầm một mình Cái thằng cha này là ai? Sao nó lại xuất hiện ở đây? Bóng đèn kia sau tiếng quát của Tân thì tự nhiên quay đầu lại. Lập tức Tân trộn chiếc thằng ánh đèn pin vào mặt của bóng đen. Nhưng một nửa trên khuôn mặt bị chiếc khăn trên đầu của ông ta che khuất. Được còn lại râu tóc um sùm không thể nhìn thích được gì. sau nói ồm mồm của bóng đen vang lên? Tựa xa tới đây không may bị lạc đường. Mệt quá nên dừng trên nghỉ một lát chỉ có vậy thôi. Tân trồn thấy người kết đáp lại lời của mình giọng nói có vẻ đôi chút e sợ. Thì cả đường đã hắng giọng. Hiện xa đến đây làng đường hả? Nghĩ bố mày đây là con chắc. Bao nhiêu đường lớn mày không đi, mày lại đi phía sau làng. Nói mau ở đâu đến đây, dình mò quyết định gì? Không nói thì ông mày không để cho mày yên đâu. Tính thật lớn phát ra từ người mặc đồ đen khiến cho tân trồn tăng tự tin lại trở nên hoang mang. Người mà có tính thở như vậy chắc là rất khỏe và lại rõ ràng hắn ta phần nào đó đang tức giận. Từ vị trí nấp của bắc và hai gã đồng bọn còn lại, để mà tới được vị trí của Tân cũng khá xa. Nếu như gã này mà có vũ khí mang trong người lao tới làm gì, thì đồng bọn sao có thể ứng cứu? Tân vốn sức yếu cộng thêm cái cặp mắt nổ mắt xịt, ban ngày nhìn đã kém chứ nói gì buổi đêm. Tân lúc này chạy làm sao được, sợ dĩ bắc đưa Tân theo là để tận dùng luôn con mắt bị hỏng một con người, chuyển sang màu trắng độc của Tân để dĩ bể dọa ma mặt thôi. Chờ một lát mà chẳng thấy đám cổ bắc ra hỗ trợ, Tân lúc này lại nhìn thấy từ miệng của kẻ trước mặt vừa thoát ra một làn khói như hơi thở của con người vào những ngày đông lạnh giá. Nhưng đây đang là mùa hè nóng nực, sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy? Tân trộn bắt đầu cảm thấy hoang mang, càng cất tiếng đe dọa kẻ trước mặt. Này, định làm gì hả? Ta nói cho mày biết sau lưng tao còn rất nhiều anh em mày dám làm gì mày như đó nó. Khôn hồn mà đứng yên đó. Tân trồn không nói có lẽ bóng đèn kia sẽ đứng im. Nhưng sau con nói của gã thì bóng đèn kia từ từ bước lại. Tân trồn lùi dần về phía sau nét mặt kinh hãi. Trong bái dầu buồn các đàn em vội hỏi bác. Phải làm thế nào bây giờ anh bác? Hình như cái người kia đang muốn làm gì thằng Tân? Bác giang hiểu cho các đàn em nói nhỏ lại các liền gắt. Im đi. Để xem nó làm gì đã. Tao chỉ chờ nó làm gì thằng Tân trột mình có cứ cớ lao ra gô cổ nó lại bình tĩnh, đừng có quá sốt ruột mà hỏng việc. Thằng trộn đó số nó sống dài lắm không có chết được đâu. Bác vừa buông lời thì cơn gió từ đâu không biết thổi tới, làm cho cát bụi trên con đường đất bay vào bẫy sâu, khiến cho cả bà gã đồng đoàn cúi đầu xuống thì nhào lấy tay dụi mắt. Trong quầy các ấy bà gã cũng nghe thì tiếng hét thất thanh của tân, thế nhưng cả ba đã bị cát bay vào mắt không thể nào đứng dậy được. Tiếng kêu của tân trồn chỉ văng lên một lần rồi biến mất. Cho đến khi mắt của cả bà gã có thể nhìn lại được. Thế trên con đường đất, Cái người mặc đồ đen kia đã biến mất từ lúc nào. Chỉ còn một mình tân trồn đứng dưới đường, Toàn thân chốc chốc lại run lên. Cả bà gã chui ra khỏi bãi dâu đi đến bên cạnh tân chuột Bác liền vỗ vai lên tân rồi hỏi. Đâu rồi? Cái gã mặc đồ đen đâu? Tân lúc này liền lắp bắp. Đi rồi, đi về phía kia. Bác liền tiếp tục. Thế làm sao mày vừa rú lên như thằng điên vậy? Rú như vậy thì đánh thức cả nhà lão lâm dậy rồi. Dọa mai chú nó kiểu mẹ gì đây? Vừa nói bác vừa đóng hắt nhìn tân một lượt. Chưa để cho tân kiểm hoàn hồn mà trả lời. Bác dẫn luôn cái thứ tân đang cầm trên bàn tay trái. Sẽ lên trước mặt của tân bác gặng hỏi. Mẹ kiếp cái gì đây? Mày cầm theo cái củ nợ gì đây? Một hình nhân bằng gỗ. Hình thù kỳ quái. Đây là thứ bùa tà của mày có phải không? Tân trốn lúc này liền lắc đầu. Em không biết. Cái này nó không phải là của em. Khi nãy các anh có thấy chỉ trong tích tắc bóng đèn kia đã lao tới trước mặt em cười. Em hại quá mới thét lên rồi em không còn thích nhớ gì nữa. Bác không tin vào những lời Tân vừa nói. Đương hiện nhìn gỗ lên trước mặt bác ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Cái này không phải của mày thì là của ai. Nom thì cũng phải làm ra từ một loại gỗ tốt. Mấy lần chết hụt có thể do cái này mang lại may mắn. Mày để tao giữ hộ vài bữa. Tiền ta cũng thử kiểm chứng xem tâm linh có thật không Tân trồn vẫn lắc đầu ngoài ngoài Anh lấy cái đó thì anh cứ lấy Nó nằm trong tay em từ lúc nào em chả biết nữa Nhưng mà em khẳng định nó không phải là của em Mà là của cái người bí ẩn đó đặt vào tay của em Em dám chắc là như vậy Em thấy cái đó không bình thường Anh phải cẩn thận với đó Nghĩ tân trồn đang dò mình để không bị lấy mất hình nhân gỗ Càng vậy thì bác lại càng muốn lấy Mặc dù bác cũng chẳng quan tâm lắm đến mấy thứ đồ này Nhưng tính của bác là vậy Thứ kẻ khác càng muốn giữ Thì bác lại càng muốn lấy đi Để khẳng định cái uy của mình Ta đút luôn vào trong túi áo rồi nói Tao mà sợ mấy cái thế độ quỷ này hả Để ta cầm vài ngày xem có chuyện gì xảy ra không Hương ánh mắt nhìn về ngôi nhà của ông Lâm Nhưng không thấy ánh đèn được bật sáng Bác liền nói với đám đàn em Nhà lão Lâm bây giờ chắc chỉ có ba mẹ con nó ở nhà Giống đàn bà đêm là ngủ rất say Mồm thằng trột làng hết to như vậy Chúng nó vẫn có thể ngủ ngon lành được kể cung tài Đi lên cho chúng nó một phen kinh hồn bản vía đi Sau tới ngày cưới của con Loan rồi Mà trong nhà lại có mài chắc cũng hết vui Bác nói xong thì cười khoái chí Rồi men theo con đường đất lên mảnh vườn phía sau nhà ông Lâm Hai gã đàn em cũng nhanh chóng bước theo Chỉ còn lại mình gá tân trột là vẫn còn chương hít hoang mang Cái người vừa nãy thực sự làm cho tân trột cảm thấy sợ hãi cái thứ mùi phát ra trên cơ thể của ông ta khiến cho Tân cảm thấy kinh tởm. Một trong hai gã đồng bọn đi phía sau bắc quay lại gọi, khiến cho Tân lúc này dù muốn đi về nhà lắm, thế nhưng vẫn phải vội bước theo. Nắp sau bụi cây ở góc vườn bốn gã đưa mắt nhìn vào bên trong. Không như bác dự đoán, lúc này trong nhà của ông lâm đèn được bật sáng, nhưng chỉ là ánh sáng có bóng đèn ngủ từ dưới con đường đất. Cả bốn gã không thể nào nhận ra. Tiếng ho của một người đàn ông vang lên trong nhà, bắt thở dài để thất vọng. Mẹ kiếp! Lão lâm hôm nay ở nhà không có ra chùa ngủ. Còn lão ở nhà thì không dọa được ma đâu. Chuồn thôi để mai tính. Cả bốn gã vội vàng rời đi. Khi vừa quay trở lại con đường đất thì trước mặt của bốn gã, người đàn ông mặc đồ đen kỳ lạ khi lại xuất hiện. Nhưng lần này ông ta đứng sát với bãi sâu, Nơi khi nãy bác cùng hai tên đồng bọn nấp ở đó, tên trồn lúc này giọng hoảng hốt. Anh bác, ông ta đây? Hai gái còn lại cũng cảm nhận được sự kỳ quái của người đàn ông kia cho đến bắt đầu cảm thấy hoang mang. Chỉ có duy nhất bác là còn giữ được máu lạnh của mình, gã giọng bực trời. Mẹ nói chứ, nó là cái thứ gì đến đây? Cố làm ra cái vẻ huyền bí do các ông mày. Ba thằng mày theo tao, bất kể nó là thằng nào đánh chết mẹ nó đi, rồi chuôn đôn xuống bãi dâu này. Rất lời bác hùng hổ lao tới Nhưng chỉ vừa đi được một nửa quãng đường Thì dông gió từ đâu lại thổi lên Anh chàng đang chiếu sáng Cả mặt đất cộng biến mất Để lại một màn tim đen tối tăm Cùng cát bụi phủ kín cả con đường Một tiếng cười mà quái văng lên Văng vẳng bên tai của cả bốn gã Vài phút sau cơn dông gió đi qua Tất cả mọi thứ trở lại bình thường Nhưng người mặc đồ đen kia quái kia Đã biến mất từ bao giờ Tân trộn lúc này nói Hình như là anh em mình gặp ma. Cái đó là ma chứ không phải là người đâu anh Bắc, chuẩn khỏi đi thôi. Bắc lúc này bực mình nhìn Tân trột rồi trời. Mà ở đâu chứ? Mẹ cái loại nhát chết. Nếu mà có ma thật thì tao là Đức Phật Hiện Linh. Mẹ kiếp lúc chúng mày không được cái nước gì ngoài cái lắm mồm. Hai gái còn lại cũng đằng tái mặt đi. Nhìn Bắc mà nói đỡ cho Tân. Bọn em thì cũng không nghĩ ma cỏ gì đâu. Nhưng mà anh cũng thấy cái thứ đó nó cứ thoát đẩn thoát hiện như ma. Rồi không phải là ma nhưng cũng có gì đó không ổn Ngày hôm nay cả hai lần mình muốn chơi nhà lão lâm Lần nào cũng gặp chuyện không hay Như vậy là có trục trặc Em thấy mình cứ chuồn đã Quân tử trả thù mười năm chưa muộn Vậy ngày nữa con Loan đi lấy chồng rồi Về nhà nó sẽ ít người đi chờ lần sau con Linh về thì mình chơi nó cũng chẳng phải dễ dàng hơn nhiều sao Mắc mặc dù không cầm tầm cho lắm Nhưng mà nghe những lời này của mấy cá đàn em Cũng không phải là không có lý Đúng là ngày hôm nay cả hai lần bọn gã lại muốn hại linh Thì lần nào cũng đều không thành công Thậm chí còn bị tác dụng ngược lại Theo lệnh của bác bốn gã lại nhanh chóng chui vào trong bãi dâu Đi qua con đường tắt để trở về nhà Vừa chui ra khỏi bãi dâu thì cả bốn gã một lần nữa bị giật mình Khi thấy trên con đường dẫn vào con xóm cậu bác Xuất hiện một bóng đèn đang đứng giữa lưng vào tường Ánh trăng lúc này xoay tỏ cả không gian Bác nhận ra ngay người kia không ai khác chính là Phú Ba gã còn lại cũng đã nhận ra đồng bọn cho nên thở vào nhẹ nhõm Bác nhảy gọi bãi dâu lên đường hướng về phía Phú rồi hỏi Thằng kia, ta bảo mày hôm nay ốm thì ở nhà cơ mà Mày nửa đêm nửa hôm mày mò sẽ đi làm gì Chào bọn tao xong việc rồi đi nhậu ké phải không Mẹ kiếp mày chẳng được cái việc gì Chuyện ăn nhậu đừng có thằng nào mơ Nhà thằng nào tự về nhà đấy mà đi ngủ Ba thằng phía sau bắt không nói gì Còn họ chẳng có lạ gì tính của bác. Không bị bác cảnh nhận chửi rủa đã làm may, chứ nghĩ gì đến chuyện ăn nhậu. Phải lại cả ba đều cảm thấy đêm nay có nhiều điều không ổn. Giờ này chỉ mơ về nhà nằm trước kích quạt khóc rồi ngủ một cách thoải mái, không còn lo nghĩ gì làm bừng lắm rồi. Phú thì vẫn đứng dựa lưng vào tường một tay đang vần về thứ gì đó. Còn tay bị thương quấn quanh bằng băng trắng vẫn còn đang thả thõng xuống đất. Không thấy Phú trả lời mình bắt nhỏ mắt khó chịu dưới quạt lớn. Ê cái thằng kia, mày đi không nghe thấy tao hỏi sao mà mày không có chịu trả lời. Mày bị câm hả? Phú vẫn đứng im lặng đó không nói gì. Khiến cho sự chịu đựng của bác đạt đến giới hạn. cả lào đến trước mặt của Phú. Cái thằng chó này chứ mày ăn gan hùm mà mày để bố mày hỏi mấy lần không có thèm nói. Bị kéo đâm vào tay làm cho đầu óc của mày không được bình thường à? Nếu thế để bố mày chỉnh não lại cho mày. Bác giờ nắm đấm lên đỉnh đưa thẳng vào mặt của Phú nhưng thì Phú vẫn không có biểu hiện gì thì gã lý làm lạ. Bác dựng lại không đồng vào Phú mà ra lệnh cho ba gã đàn em ở đằng sau. Ba thằng mày làm cho nó mở mồm ra cho tao. Tinh chuẩn dùng chiếc đèn pin xoay vào bàn tay bị thương của Phú gã giật mình khi thấy máu từ bàn tay đang túa ra nhỏ đều xuống mặt đất. Cả bàn tay đất đen xì lại một cách bất thường. Bác cũng nhận ra điều ấy Gã ra hiểu cho ba gã đàn em dừng lại Gã cất tiếng hỏi thêm một lần nữa Này Tay mày bị làm sao vậy Tao tưởng sáng nay khỏi không còn chảy máu nữa rồi Sao bây giờ lại thế Phú toàn thân run rẩy từ từ giơ cánh tay bị thương lên ngang mặt Sau nói cổ vũ vắng đến như thể vũ đang ghé sát vào tay của bốn gã Rồi thì thầm Em chết rồi còn đâu Nó giết chết em rồi Nó giết chết em Ai có ai đi với em không Em đau quá Một hơi lạnh tạt qua mặt của bác kiến cho gã dùng mình Tên trồn tuy sợ nhưng gã cũng nhanh tay xoay đèn vào mặt cô phú. Một cưng mặt trắng như là bột hiện ra, máu đèn từ mắt mũi trao ra thành rầm. Trên trán có những vết nứt toàn xa như đất nẻ để lộ ra cả xương sọ phía trong. Tênh đánh rơi đèn pin hết đên rồi ba chân bốn cằn chạy thục mạng. Hai gã còn lại cũng điện chạy theo bỏ mặc một mình bắt, mắt đang trượt ngược hạ hốc miệng đứng chuồn chân tại chỗ. Phú khép miệng cười bước tới đưa bàn tay không bị thương lên trước mặt cậu bắc. Trên tay cậu vũ cũng đang cầm một hình nhân bằng gỗ kỳ quái, sống hiện với cái bắc mà vừa lấy của tân bỏ vào trong túi áo của mình. Mây đen lại che khuất đi mặt trăng, không gian ngay lập tức trở nên u ám. Trong làng tiếng lăng hét của ba gã thanh niên, tiếng chó sủa hòa cùng với nhau. Trong ngôi nhà cậu vũ bà mẹ đang cột đầu trước giường của con trai.